Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm nét chương 411 chương 411. Diêm hiểu nếu cô dùng thân thể của cô ấy để g, y, ế, tê người, tôi biết là người động thủ là cô. Chấm, nhưng liệu có ai sẽ tin lời tôi? Cảnh sát chỉ biết người khác nhìn thấy kiểu nhu tâm, động thử di, ế, tê người. Diêm hiểu. Nếu điều đó xảy ra, cả đời này của cô ấy sẽ bị hủy hoại, Diêm. Hiểu nghe vậy, lập tức trở nên điên cuồng, cô tưởng tôi không muốn tự mình báo thù sao? Tôi căn bản không thể đến gần bọn họ, dư gia dạng và mẹ hắn có tật giật mình, biết đã hại chết e, hát ế, tê tôi, sợ sẽ bị một quỷ hồn mang theo phẫn nộ quay lại trả thù, liền đi tìm người làm. Phép Nếu không phải những thứ đó càn trở tôi, tôi đâu cần mượn tay cô ta, càng không cần phải đợi đến bây giờ. Diêm hiểu mặt mày giữ tợn, mẹ ơi, đúng là vợ tiền nhiệm thật kìa. Bảo bảo phải bị hù si ết, ế, tê, sao lại thế nhỉ? Tôi cứ tưởng người xê, hát, ế, tê rồi thì có bản lĩnh thông thiên, ngày đi ngàn dặm, xuyên tường, không có vũ khí nào chạm vào được, các thứ các. Thứ, người si ết, e. ế, tê rồi còn có thứ có thể đủ khiến bọn họ sợ hãi sao, nhà họ dư thật ghê tởm, chuyên viên trang điểm nhìn, kiều nhu tâm, đột nhiên nổi giận, nói những lời cô không hiểu, cả. Người sợ hãi tột độ, nhận lúc kiều nhu tâm, không chú ý, chuyên viên trang điểm liền muốn lén rời đi, nhưng diêm hiểu vẫn luôn chú ý đến cô. Khoảnh khắc chuyên viên trang điểm mở cửa. Diêm Hiểu gần như dịch truyền tức thời, bóp cổ cô ta, trừng mắt, "Cô muốn đi gọi người sao?" Chuyên viên trang điểm không thở nổi, vùng vẫy điên cuồng, lắp bắp nói, "Tôi. Không, tôi không, thật rối trá." Diêm Hiểu cúi đầu, vừa định ra tay bóp cổ, hát e, é, "Tê chuyên viên trang điểm." Ngay lúc đó, từ trong điện thoại đột nhiên b, a, n ra một luồng ánh sáng vàng, trước tiếp đánh bay Diêm Hiểu ra khỏi cơ thể Kiều Nhu Tâm, Diêm Hiểu bị đánh ra ngoài choáng váng một lúc, sau khi hoàn hồn, cô ta cố gắng quay trở lại cơ thể Kiều Nhu Tâm, nhưng dù cô ta có làm, cách nào cũng đều vô dụng, chuyên viên trang điểm mất đi sự khống chế, ngã xuống đất, ho dữ rồi, thở hổn hển, Diêm Hiểu nhìn kỳ diêu quang, phẫn nộ nói, cô giúp đỡ dư gia Cô cũng là cùng những đại sư ra vẻ đạo mạo đó giống nhau, Kỳ Diêu Quang mở miệng, "Tôi là đang giúp cô, nếu cô tưởng báo thù, tôi có thể giúp cô, nhưng là cô không nên thông qua việc mượn." Dùng thân ích, "Á, cê của người khác để báo thù, càng không nên thương tổn người vô tội." Na Diêm hiểu nghe Kỳ Diêu Quang nói, ánh mắt hơi lóe, "Các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình yêu."